Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với quyển 10 của phá án tử thần. đã đến cái màn chơi thứ 14 là cái màn chơi khó nhất. Có nhiều bạn thắc mắc bảo "o anh ơi vậy mình mới đang ở màn chơi số số số, số 9, số 10 gì đó mà sao lại 14?" Thế thì thường thường là các chuyện là như vậy, để tránh cái sự nhàm chán. có khi là có từng ấy màn chơi nhưng chưa chắc là các tác giả sẽ viết đủ từng ấy màn chơi. Mà có thể là họ sẽ nhấn mạnh ở những cái màn chơi nó, nó có cái yếu tố nó xuất sắc thì màn chơi thứ 14 này có thể nói là cái màn chơi cực kỳ thử thách để dẫn đến cái màn chơi cuối cùng và cái màn chơi cuối cùng thì như Phong Đình đã hé mở ra thì nó lại không quá khó mà nó chỉ đơn giản là vượt qua chính bản thân mình mà thôi chúng ta sẽ xem xem là cái màn chơi ở quyền 10 này người nào còn sống Nó đến mức độ như thế nào Để đến nỗi mà bất kỳ ai tham gia xong Thì cũng đều phải trả một cái giá rất là lớn Một là sống, hai là chết Mà có sống thì cũng ngất xỉu Nằm bê bết một thời gian Như là những cái người trong clan của Dư Tô Các bạn hãy nhớ để lại comment Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận Và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video Hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên à, Của Tũn Tôi nhấn mạnh lại cho anh chị em nào không biết bởi vì có anh chị em mua sau đó là được tôi tặng thì lại hỏi đây là cái gì? Đây là một gói chẩm chéo vừa đủ cho một bữa vừa đủ sử dụng cho một bữa à, Nó là chẩm chéo để anh chị em chấm thử Nó là để chấm, không phải để hút để hít Nha. À, Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để uh, được tư vấn, uh, lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập đầu tiên của quyển 10 Người nào còn sống Màn chơi vừa mới bắt đầu Điện thoại của dư tô đã rung lên Cô mở máy thấy là một dòng thông báo Nếu thất bại trong màn chơi này Người chơi không được phép sử dụng Các loại đạo cụ hồi sinh bao gồm cả hành vi cướp id của những người chơi khác xin quý vị hãy cẩn nhắc thật cẩn thận ở bên dưới là nút xác nhận sau khi ấn nút thông báo này biến mất một dòng thông báo khác lại hiện lên luật chơi duy nhất hãy cố mà sống sót dư tô nhíu mày ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh đây là một căn phòng bệnh tối tăm thiếu sáng Không cửa sổ bên cạnh rèm kéo kín mít Không có một tia sáng nào được xuyên qua lớp rèm cửa Khiến cho căn phòng trở nên u ám Cảm giác vô cùng bí bách Dư tô phát hiện có vẻ như Điểm cường hóa thị lực của cô đã mất đi tác dụng Nếu không cô đã có thể nhìn thấy rõ Không cảnh xung quanh Dư tô bước tới trước cửa sổ Vươn tay kéo rèm cửa Sau đó cô lại ngẩn ra Ở ngoài lại tối đen như mực kéo dèm lại, nhìn thấy ánh sáng rọi trên lớp dèm. Trong thế giới của trò chơi này, một hiện tượng kỳ dị như vậy cũng không phải là điểm hiếm lạ. Dư tô buông dèm cẩn thận quan sát. Đồ đạc trong căn phòng này quá đỗi đơn giản. Căn phòng bé nhỏ chỉ có hai cái giường được ngăn lại bằng một tấm dèm xanh nhạt. Trên mỗi cái giường đặt một cái tủ nhỏ. Trên cái tủ bên tay trái có một ít hoa quả. Chỗ góc tường là cây nước lọc. Đối diện với giường có một chiếc tivi Trông có vẻ khá rẻ tiền Cùng với một chiếc quạt treo ở trên tường Nhìn nội thất tồi tàn Đủ để biết đây là một phòng khám nhỏ Không có mấy chất lượng Quan sát xong Dư Tô bước ra khỏi phòng Đúng lúc chuẩn bị bước ra Khu chợt dừng lại Quay đầu liếc nhìn về phía gầm giường Bây giờ Dư Tô mới có thể dám chắc Ở trong phòng chỉ có một mình mình Chỉ cần đẩy nhẹ là cửa phòng đã mở ra, Dư Tô bước ra ngoài. Thấy ở phía đối diện hành lang chật hẹp cũng là một phòng bệnh. Ở trên cửa phòng có dán tấm biển, phòng bệnh số 2. Cô quay đầu nhìn thì thấy phòng bệnh mình vừa bước ra khỏi là số 1. ban nãy, hướng tay phải của Dư Tô là ở bên trong phòng khám. Dư Tô đưa mắt nhìn chỉ thấy một tấm cửa kính nặng nề mờ đục. Bên tay trái, hành lang có thêm hai căn phòng. Cửa phòng đều đang đóng chặt. Nhìn thêm ra hướng phía trước Còn có một cánh cửa ngăn kín cả hành lang lại Điều quan trọng nhất là lúc này Tại sao cô lại không thấy những người chơi khác Nghĩ tới đây Dư Tô bất chợt nghe có tiếng trò chuyện nho nhỏ Vọng lại từ căn phòng trước mặt Dư Tô tiến tới Thấy trước cửa treo tấm biển Đề ba chữ Phòng kiểm tra Âm thanh là vọng ra từ trong căn phòng này Nghe rõ hơn một chút Nhưng Dư Tô không rõ là họ đang nói gì có vẻ như điểm gia tăng thính lực cũng đã mất đi tác dụng cô vươn tay khẽ vặn nắm cửa một tiếng cạch vang lên cánh cửa nhẹ nhàng mở tiếng trò chuyện ở bên trong im bặt sau khi dư tô mở cửa ra thì thấy những người trong phòng quay phắt lại nhìn mình tổng cộng có ba người hai nam một nữ người phụ nữ trông đã chừng hơn bốn mươi tuổi hai người đàn ông còn lại thì trẻ hơn Một người chừng 30, người còn lại có vẻ như mới hai mươi mấy. Thấy Dư Tô, ba người cùng ngây ra. Người phụ nữ cất giọng trước. Sao lại có một người nữa? Cô là người chơi à? Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười nói, chắc là người chơi. Trang phục của cô ấy không giống ở B ở đây. Dư Tô gật đầu, tôi tôi là người chơi mới. Không biết tại sao tôi lại không xuất hiện cùng một chỗ với các người. Vậy thì có thể sẽ còn những người khác. Chúng ta đi tìm họ rồi tính. Người phụ nữ đề nghị, hai người còn lại cũng gật đầu. Đối diện căn phòng này là phòng làm việc của bác sĩ, dư tô đang đứng ở bên ngoài. Chỉ cần tiến lên vài bước là đến trước cửa phòng làm việc, cho nên cô định mở cửa. Ở bên trong có một chiếc bàn, bên trên đó có đặt máy tính và vài tập tài liệu. Phía sau kê tủ, nhìn qua lớp cửa kính có thể thấy ở trong tủ toàn là giấy tờ. Đến cả phòng làm việc cũng sơ sài. Thấy có mỗi một chiếc bàn như vậy, chắc hẳn là phòng khám, cùng lắm cũng chỉ có hai bác sĩ. Nhưng khả năng cao là có một người thôi. Ở trong đây không có người. Ba người chơi đằng sau không vào theo. Người đàn ông trẻ nhất bước tới tấm cửa kính ở ngoài hành lang, vươn tay mở cửa. Xem ra tấm cửa khá nặng. Lúc bị đẩy ra, nó vang lên một tiếng nặng nề rội lại những người chơi nhìn thấy ở hai bên cửa là hai căn phòng có gắn biển phòng nghỉ nhân viên bên trong chỉ có một chiếc rừng nhỏ và vài món dụng cụ hỏng hóc rơi vãi ngoài ra không còn thêm thứ gì cũng chẳng có người nào bốn người bọn họ bèn ngoảnh đầu bước ra khỏi nơi này tiến về phía cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang người phụ nữ nọ đi trước nhất bà ta vươn tay đẩy cửa rồi tiến vào hai người đàn ông đi sau Dư Tô đi cuối cùng, ở bên ngoài sảnh tiếp đón bệnh nhân, trong sảnh có một quầy tiếp đón, trên đó có đặt máy tính và bài vài ba tờ đơn, mấy món tài liệu, cửa chính của phòng khám được che một tấm rèm màu xanh lam nặng nề, khiến cho những người chơi không ngó được ra ngoài. Dư Tô bước tới vén rèm thì thấy, ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt, chỉ là một khoảng trời tối như mực. Y hệt như cảnh tượng cô đã nhìn thấy ở ngoài cửa sổ lúc trước Nếu như ở đây có người mới Thì chắc là họ cũng chẳng buồn để tâm mà lao vụt ra Nhưng những người chơi đã tham gia hơn 10 nhiệm vụ Như những người ở đây Chắc chắn họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc Chạy ra khỏi cửa Dư tô buông rèm thấy ở bên tường có một hàng ghế dài Đây là lô ghế chờ hoặc có thể là chỗ truyền dịch của các bệnh nhân. Quầy đón tiếp được đặt ở phía bên phải của cánh cửa, còn hàng ghế thì đối diện với quầy, dựa sát vào bức tường, hướng đường cái. Bên trái còn có một căn phòng nhỏ. Những người chơi cùng tiến vào, thấy ở trong phòng chất đủ các loại thuốc. Có một cánh cửa nhỏ thông ra phòng tiếp đón, một cánh cửa lớn hướng thẳng ra ngoài đường. Ở trên bức tường phía sau quầy tiếp đón có treo hàng chữ phòng khám thiện hòa Tới giờ họ đã lục xoát song xuyên một lượt ở phòng khám Đây không chỉ là quá trình tìm kiếm các người chơi Mà còn là để cho có cái nhìn toàn cảnh về nhiệm vụ Người phụ nữ trung niên nọ ngồi xuống lô ghế chờ Bà ta thở dài một hơi nói Xem ra nhiệm vụ này chỉ có bốn người chúng ta đâu Người đàn ông trẻ tuổi để đầu đinh khẽ gật đầu Cũng dễ hiểu thôi Dù sao đây cũng là màn chơi thứ 14 mà Này Mọi người nói thử xem Lần này có mấy người chúng ta liệu có thể sống sót không Người còn lại ngồi xuống lô ghế Vẻ mặt xem chừng rất nặng nề Người phụ nữ trung niên Liếc nhìn anh ta nhưng không lên tiếng Anh ta mỉm cười Chắc là luật chơi Ứng dụng thông báo cho chúng ta đều như nhau Chỉ cần sống là được Vậy phải làm nhiệm vụ thế nào đây Người đầu đinh nhíu mày, chỉ bằng cứ đi tìm anh mối đã. Chúng ta bắt đầu từ quầy đón tiếp đi. Xong, anh ta bước lại quầy. Vòng ra sau kiểm tra máy tính, nhưng máy tính không mở được. Anh ta lại bắt đầu lật dở tài liệu ở trên quầy. Dư Tô và hai người còn lại cũng bước theo để quan sát cùng. Số tài liệu này toàn là những giấy tờ đăng ký thăm khám của bệnh nhân. Có điền vài thông tin hết sức cơ bản. Tình như là cách thức liên hệ Độ tuổi của bệnh nhân Ngoài ra còn có Vài tờ biên lai Ở trong ngăn kéo tủ dưới Người phụ nữ trung niên Vừa lật dở biên lai vừa nói Này Chẳng phải là chúng ta có những bốn người sao Cứ chia nhau ra và hành động Mỗi nhóm hai người Phân ra tìm manh mối nó sẽ nhanh hơn Động tác của người đàn ông đầu đinh khựng lại Anh ta quay lại nhìn dư tô vậy chúng ta đi nơi khác kiểm tra. Dư tô Durolep nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ là bảy giờ ba mươi lăm phút. Trông ánh sáng mờ nhạt, dọi qua lớp rèm cửa, thì chắc là độ buổi chiều, có nghĩa là đã sắp tối. Đúng thực phải đẩy nhanh tiến độ để tìm kiếm manh mối thôi. Cô gật đầu tiến vào phòng chứa thuốc cùng với người đàn ông đầu đinh. căn phòng này đầy các loại thuốc, ở trong ngăn kéo còn có một sấp đơn thuốc dày, viết những nét chữ như dòng bay phượng múa. Xấu đến nỗi mà Dư Tô chẳng đọc nổi chữ nào Anh chàng đầu đinh liếc nhìn tập đơn thuốc Tặc lưỡi Này Sao chữ bác sĩ trong trò chơi Cũng giống y như chữ bác sĩ ngoài đời thật vậy Viết xấu đến thế là cùng Tóm lại là cũng không tìm ra được manh mối nào có giá trị Lúc Dư Tô và chàng đầu đinh rời khỏi phòng thuốc Thì hai người ở bên ngoài Đã đi vào phòng làm việc Dư Tô và đầu đinh tiến vào phòng kiểm tra đối diện Cô vừa lật dở tài liệu vừa thầm nghĩ màn chơi này bị giới hạn. Ở trong phòng khám hơn nữa lại không thấy có một NPC nào cả. Nếu như không thể tìm được manh mối hữu ích từ đám đồ vật này thì bọn họ phải làm nhiệm vụ như thế nào đây? Ngoài ra cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thấy có điểm nào thể hiện độ khó vượt mức của màn chơi này so với những màn chơi trước kia. Thế là sao? Tại sao khi hoàn thành nhiệm vụ Phong Đình và những người chơi Lại rơi vào một trạng thái kỳ lạ đến như vậy Dư tô nhíu mày cúi đầu mò mẫm Đống dụng cụ y tế Ánh mắt thoáng nhìn qua cái nhẫn ở trên ngón tay Mà thấy tâm trạng của mình Cũng được buông lỏng đi ít nhiều Dù cho có như thế nào đi chăng nữa Mình cứ lên cẩn thận thì hơn Phòng khám này không lớn mấy Số lượng các gian phòng Ở bên trong cũng không nhiều Lúc kiểm tra xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ Đã không còn ánh sáng Chiếu qua lớp rèm Cũng có nghĩa là bây giờ trời đã tối hẳn Mà ở trong thế giới trò chơi Thì trời tối cũng có nghĩa là khi ma quỷ xuất hiện Bốn người chơi đi ra ngoài tụ họp lại với nhau Người phụ nữ trung niên nói trước Chúng tôi lục tìm Thử các ngăn kéo ở trong phòng làm việc đó, Cuối cùng chỉ thấy được Đôi ba sấp tư liệu về bệnh nhân Viết đầy những cái thuật ngữ chuyên ngành. Cũng có nghĩa là phòng khám này làm ăn không được khâm khá. Người đàn ông đi cùng với bà ta lên tiếng. Hoặc có thể nói. Việc làm ăn đứng đắn không khâm khá. Dư tô nhướng mày chờ anh ta nói tiếp. Tài liệu về bệnh nhân ít ỏi. Như thế. Thì tại sao ngăn kéo quầy lễ tân. Lại có nhiều biên lai như vậy. Anh chàng đầu húi cua cất lời. Trong số những căn phòng chúng tôi đã kiểm tra Thì chỉ có phòng nghỉ Nằm ở phía trong cùng là kỳ lạ nhất Quả thực Dư Tô và anh ta đã phát hiện Vài điều quái lạ ở trong căn phòng này Tí dụ như là ga trải giường Rất bẩn Dù đã được giặt rồi Nhưng vẫn còn thấy rõ những vệt máu Dù đây là cơ sở khám chữa nhỏ Thì cũng làm gì đến độ Để nhân viên của mình ngủ Trên chiếc giường dính máu như vậy Và lại nhân viên ở các phòng khám nhỏ kiểu này Thường là người nhà của chủ phòng khám luôn Hơn nữa Ở trong phòng còn có một vài món đạo cụ giải phẫu Nhưng một phòng khám nhỏ sập xệ như vậy Đương nhiên là làm sao có đủ điều kiện để làm phẫu thuật Dư tô gần như có thể khẳng định Phòng khám này đã phẫu thuật chui cho bệnh nhân Cô nghĩ rất có khả năng Là bọn họ nạo phá thai chui Có rất nhiều người mang thai ngoài ý muốn Nhưng lại không dám tiết lộ ra Có người thì không đủ tiền Đến xử lý thủ thuật Ở những bệnh viện lớn Hơn nữa quy trình thủ thuật Ở những bệnh viện rất phức tạp Phải có người giám hộ ký tên Mới có thể thực hiện được Thường thường có những người tìm đến những phòng khám nhỏ Không đủ tiêu chuẩn Nạo phá thai chui Đây là chuyện rất hay gặp Ở ngoài đời thực Phát sinh trong thế giới nhiệm vụ Thì cũng không có gì là lạ cả Người phụ nữ trung niên nói Vậy Có thể nhiệm vụ này có liên quan đến những cuộc phẫu thuật ngầm ở đây sao Bà ta vừa dứt lời Thì bất chợt nghe có tiếng rầm từ ngoài hành lang vọng vào Cả mấy người đều đang ở đây Vậy âm thanh này Phát ra từ đâu Cánh cửa ngăn giữa hành lang và quầy tiếp đón Bị những người chơi mở sẵn từ nãy Vẫn chưa đóng Trời tối dần Hành lang chìm trong một màu âm u Người ta thử bật đèn nhưng không thấy sáng Vậy nên họ chỉ có thể nghe ra Âm thanh này phát ra từ đâu Chứ không thể nào nhìn rõ là có chuyện gì Bốn người đưa mắt nhìn nhau Tất cả đều không ai dám lên tiếng cả Âm thanh này chỉ vang lên một nhịp Sau đó im bặt Những người chơi đứng chờ Chừng một phút Có người đang định nói Thì lại thêm một tiếng cạch nữa vang lên Âm thanh nghe như là có món kim loại nào đó Rơi xuống nền đất Nó không chỉ vọng lại duy nhất một tiếng Khi thân mình chạm đất Mà còn kéo theo một chuỗi âm thanh lách cách nhỏ dần Cho đến khi biến mất Lúc này anh chàng đầu đinh thấp giọng Mọi người có muốn ra xem thử không? Người phụ nữ trung niên lắc đầu Cậu không xem phim kinh dị à? Bây giờ mà đi ra là chết đấy Dư tô liếc nhìn bà ta Thì thầm Vậy cứ đứng đây đợi xem đã Ba người còn lại gật đầu Cả bốn người cứ im lặng Đứng trước quầy lễ tân lặng lặng chờ đợi Chiếc đồng hồ treo ở trên tường Phát ra những tiếng tích tắc Tích tắc Không gian yên tĩnh đến cực độ Nghe tiếng tích tắc này Nó rõ ràng đến từng âm tiết một Những người chơi im lặng Như thể mình là những cái bóng Không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ Trời tối Bọn họ đang đứng Chỗ này cũng đã sầm xuống điểm thị giác đã bị vô hiệu hóa, xung quanh tối tăm đến độ chỉ nhìn thấy những đường nét mờ ảo. Trong hoàn cảnh này nếu như mà gặp nguy hiểm thì e rằng là họ cũng khó mà thoát nổi. Nghĩ tới đây, Dư Tô cẩn thận lùi về phía sau hai bước. Thấy ba bóng người đứng trước mặt mình, cô mới thoáng có cảm giác an toàn hơn. Ít nhất là nếu như có kẻ muốn ra tay với cô thì cũng không thể đánh lén được. Này, chúng ta chúng ta cứ đứng đây cả buổi tối hay sau đầu đinh khẽ thì thầm người còn lại trầm giọng nếu như cậu muốn cậu có thể thử đi vào mà xem đầu đinh hừ một tiếng không nói gì nữa không gian lại trở lại vẻ yên tĩnh như trước những người chơi lắng tai nghe tiếng kim đồng hồ chầm chậm truyền động sau hai tiếng vang trước đó bọn họ không nghe thấy bất kỳ thêm một động tĩnh nào nữa những người chơi đều không hề cử động Sợ như họ đang chờ cho trẻ kẻ khác đứng ra tiên phong. Dư tôi không biết là mình đã đứng như vậy trong bao lâu, chỉ thấy đôi chân đã bắt đầu tê dại đi. Cô bước mấy bước, quay người tiến về phía hàng ghế. Thấy vậy ba người nọ cũng đi theo. Thế nhưng người phụ nữ trung niên vừa tới nơi còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì tiếng động ở ngoài hành lang lại vang lên. Lần này âm thanh không giống như là đồ vật bị rơi nữa Mà nó loáng thoáng nghe như là tiếng khóc Khi có, khi không Lúc mở, lúc ảo Đó tựa như là tiếng khóc của trẻ con Tiếng khóc ngằn ngặt Vang lên trong hành lang tối Nghe đến rùng mình rợn người Rõ ràng là khi thì bé Khi thì gấp gáp, lúc thì chậm chậm, lúc xa, lúc gần Có lúc thì tiếng khóc vọng lại như cách qua một lớp bờ tường Có lúc thì lại tưởng như vọng từ đầu kia của hành lang Thứ làm cho người nghe lạnh cả sống lưng là tiếng khóc ấy Dù rằng giống như tiếng khóc của những đứa trẻ Nhưng lại không trong trẻo như là tiếng trẻ con Mà sâu trong đó còn ẩn chứa một nỗi căm hờn, hằn học Dù tôi biết mình đã đoán đúng Đây là phòng khám chui Phá thai chui Những đứa trẻ chết trong bụng mẹ Không được chào đời Là thứ ma quỷ có oán khí nặng nề nhất E rằng là tối nay Họ sẽ không chỉ đơn giản là nghe tiếng trẻ con khóc thôi đâu Dư tô ngồi xuống chiếc ghế băng Chạm vào hông mình qua lớp quần áo Ở bên hông của cô có một chiếc túi Cô dùng một tấm vải gập đôi lại, nhét đạo cụ vào trong, buộc túi quanh hông. Ngoại trừ con dao găm kim cập ra thì cô đã bỏ hết tất cả các món đạo cụ vào đây rồi. Trong đó có đạo cụ của cô và có cả của Phong Đình. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, Phong Đình đưa tất cả những đạo cụ của mình cho dư tô. Tối nay nếu như có gì nguy hiểm thì nhất định cô sẽ sử dụng đạo cụ mà không hề do dự. Vừa nghĩ đến đây thì tiếng trẻ con khóc. Lanh lảnh ở hành lang Bỗng xuất hiện ngay bên tai Dư tô chuẩn bị trước tinh thần Vậy mà da đầu vẫn cứ tê dại Cô bật dậy quay đầu lại nhìn Thì thấy hàng ghế dài trống không Không thấy bóng dáng của con ma nào cả Dường như cùng lúc đó Người phụ nữ trung niên ở bên cạnh Hét lên một tiếng hãi hùng Bà ta túm lấy tay dư tô Căng thẳng Nó, nó tới rồi nó, nó nó tới rồi phải làm sao đây phải làm sao đây dư tô cảm thấy bà ấy xiết tay mình rất chặt hai người chơi nam cũng tiến về phía bên này đầu đinh sốt sắng tốt nhất là chúng ta cứ đứng cùng với nhau đừng có tách ra dù hồn ma kê có gớm đến đâu thì bốn người chúng ta cũng có một phần cơ hội sau đó âm thanh đột nhiên lại biến thành hai tiếng khóc nức nở vang lên dư tô dùng mình nuốt nước bọt ngón tay cái khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kim cương. cô trầm giọng. dù đây là màn chơi thứ mười bốn, thì trước đó cũng đã có người thắng. vậy nên sẽ không bao giờ có tình huống nguy hiểm đến mức không thể tránh nổi. đừng sợ. bàn tay đang níu lấy cô buông lỏng. người phụ nữ trung niên ử một tiếng. khi nãy rõ ràng là tiếng khóc phóc ra từ từ hành lang, rồi rồi đột nhiên nó như vang ngay bên tai. tôi tôi tôi sợ chết khiếp. đầu đinh thấp giọng bây giờ lại thành ra có hai tiếng khóc phải làm sao đây liệu có thêm nhiều tiếng khóc hay không chúng ta chúng ta có nên thử mở cửa bỏ chạy hay không tiếng khóc lại tiếp tục vang lên lớn hơn rất nhiều cơ hồ làm cho tai của dư tô như ù đi ba người còn lại đều không trả lời đầu đinh bởi vì ngay lúc này ánh đèn lóe sáng đèn chớp nháy khiến dư tô có thể nhìn rõ hai con tiểu quỷ đang nằm ở trên hành lang. Cỡ người của chúng tương đương nhau, toàn thân bầm đen, chúng đang nằm ở hành lang cứ như vậy bò đành đạch về bên này. Không lẽ cứ đứng đây mà chờ hay sao? Dư tô hiểu nếu cứ tiếp tục chờ đợi, lúc chúng bò được tới nơi thì cũng là lúc nguy hiểm bắt đầu. Nhưng bây giờ nhiệm vụ còn đang rất mơ hồ. Thậm chí là họ còn chưa tìm được một manh mối có tác dụng nào cả. Trong những màn chơi trước đó, hầu như những người chơi đều về cùng một phe với ma quỷ, giúp hồn ma trả thù NPC hoặc cứu giúp NPC gặp nạn. Ngoài ra còn có các nhiệm vụ đối kháng, tìm ra kẻ phản bội ẩn mình trong những người chơi. Mà màn chơi này lại không thấy có NPC. Vậy không lẽ đây là nhiệm vụ Tìm kẻ phản bội Trong số 4 người chơi ở đây Màn chơi tổng cộng chỉ có 8 người Liệu thực sự Có kẻ phản bội ẩn mình trong số họ Dư tô vẫn chưa suy nghĩ ra đầu mối Chỉ thấy ánh đèn ở trên sảnh Chớp nháy mấy lần Hai hồn ma đứng dậy Chúng đã rất gần bọn họ Bây giờ cặp chân nhỏ bé của chúng Đang cất từng nhịp bước xuống Bậc tam cấp Trong thoáng ánh đèn bừng sáng Dư tô cơ hồ có thể nhìn rõ nỗi hận thù hung tận trong ánh mắt của tiểu quỷ. Tiếng khóc của hai đứa trẻ sơ sinh lại càng lớn thêm, lo lớn dần tới mức trở thành hàng loạt những âm thanh đinh tai nhức óc, như là phát ra từ vô số những chiếc loa công suất được đặt sát bên cạnh tai của những người chơi vậy. Cỏ, cỏ, cỏ, có chạy hay không? Có chạy hay không? Đầu đinh lui về phía đằng sau vài bước, nép sát vào bờ tường sau ba giây tiếng khóc của trẻ con nhỏ dần rồi số lượng âm thanh khóc than lại nhiều hơn vốn chỉ có hai tiếng khóc vọng lại nhưng bây giờ thì không đếm nổi nữa trái tim của dư tô nặng nề trùng xuống vừa định cất lời đã cảm thấy có thứ gì đó đang túm lấy bắp chân của mình thư ấy túm lấy chân cô khe khẽ kéo ống quần cô rồi cứ như vậy bò lên từng chút từng chút một dư tô căng thẳng nuốt nước bọt nhịp tim của cô đập dữ dội cô cắn răng dẫm chân cúi người hất mạnh cái thứ kia ra tay cô chạm vào một thứ gì đó dính dính ươn ướt khi hất thứ này dư tô cơ hồ còn nghe tiếng đồ vật rơi xuống tiếp theo đó tiếng khóc đột nhiên váng lên rồi ngưng bặt. bọn họ đã bắt đầu quen với tiếng khóc than vang lên liên tục nhưng bây giờ khi nó biến mất họ lại càng thêm bất an dư tô nghe tiếng hít thở nặng nề của người phụ nữ trung niên ở bên cạnh nhưng tất cả mọi người không ai cất lời cả dư tô lắp bắp chắc chắc là chúng chúng nói đến đây thì tiếng cười khanh khách vọng ngay từ trên đỉnh đầu cắt đứt lời nói của cô người phụ nữ trung niên thét lên bà ta đạp mạnh xuống đất mấy lần còn giờ những người khác cũng chẳng có hơi đâu quan tâm xem bà ta làm sao bởi vì tất cả bọn họ đều bị đám tiểu quỷ bao vây tiếng cười vọng ra từ trên đỉnh đầu lan ra trầm bổng nối tiếp hết đợt này đến đợt khác âm lượng của nó vang lớn đến độ hiện hữu tại mọi ngóc ngách ở trong phòng dử tồ lại bất chợt cảm thấy như là có thứ gì đó đang túm lấy ống quần của mình cô vô thức đạp văng cái thứ ấy ra rồi nghe tiếng rít chói tai vang lên Còn chưa kịp thu chân về thì bàn chân còn lại của Dư Tô lại bị hai hồn ma sơ sinh tốm lấy. Lần này cách một lớp quần cô có thể cảm nhận được da thịt lạnh bút thấu xương. Chúng nó dùng đôi tay và hai cái chân nhỏ xíu bắt đầu trèo dần lên. Bám trên ống quần của cô. Dư Tô hất chân nhưng cũng không thể nào hất văng chúng xuống được. Chỉ đành vươn tay tóm chúng rớt ra. Cô còn chưa kịp cúi người xuống thì đột nhiên thấy có thứ gì đó từ trên trần nhà rơi xuống nó nện thẳng lên bà vai của mình đánh thịt một cái sau đó là tiếng cười khanh khách vang lên dí sát bên tai khiến người ta nghe mà rợn cả tóc gáy đầu đinh ở bên cạnh hét lên dư tô lết nhìn thấy có hai đứa bé sơ sinh đang bò trên đầu và trên vai của gã khi ánh đèn bật chớp trở lại đứa trẻ bò trên vai của đầu đinh đang ngoác mồm cắn lên tai của gã dư tô nhìn thấy cả sảnh từ trần nền Hành lang trên các lô ghế Tất cả khắp nơi đều kín những lũ tiểu quỷ Có đứa thì chỉ bé như đứa trẻ sơ sinh bình thường Nhưng có đứa thì chỉ như là một cái nắm đấm Đỏ hon hòn Chúng bao vây lấy bốn người chơi như là bầy sói Có con đã bò lên trên người họ Những người chơi hét toáng lên Dùng cả tay lẫn chân Hất đám tiểu quỷ ở trên người mình Thế nhưng làm như vậy cũng chẳng có hiệu quả gì Bởi vì rất nhanh Những hồn ma bị gạt ra lại hòa cùng lúc nhúc với đám trẻ tiếp tục bỏ tới. Chỉ mình là người phụ nữ trung niên nọ rất khoát hất đám tiểu quỷ xuống. Dùng chân dẫm bôm bốp từng đứa một cho đến khi chúng nó nát bét như là quả dưa hấu, máu tươi vương vãi khắp nơi. Dư tổ kéo một con tiểu quỷ đang bỏ trên vai mình xuống. Hất hai con tóm dưới chân của mình, rút ra con dao dưới ống quần. Dù rằng những con tiểu quỷ này chết rất tội nghiệp. Nhưng bây giờ chúng đang uy hiếp đến tính mạng của mình Không ra tay không được Một con tiểu quỷ lồm cồm bò tới Dư tô bèn cắm thẳng con dao vào người nó ngay giây phút lưỡi dao cắm vào da thịt Một tầng băng mỏng được kết lại trên thân thể của tiểu quỷ Nó hóa thành một làn khói Cứ thế mà tan biến Những người chơi thấy cảnh này Đều khựng lại Đầu đinh hét lên Cô mau giết chúng đi Dư tô không quan tâm đến lời của anh ta Chỉ tiếp tục giết thêm một con tiểu quỷ khác Đang bò lên người mình Một con tiểu quỷ từ trên trần nhà rơi vào đầu cô Cánh tay nhỏ xíu túm chặt lấy tóc của dư tô Dư tô vươn tay kéo nó xuống Giết chết nó ngay tức khắc Lần này nó không bị lớp băng mỏng bao phủ Sau khi chết rồi thi thể còn y nguyên Lúc này dư tô mới biết Hiệu ứng đặc biệt của con dao găm kim cập Chỉ có tác dụng trong hai lần sử dụng đầu Bây giờ chẳng phải là lúc nghĩ đến điều này Dư tô tiếp tục cho những con tiểu quỷ Từng nhát dao Nhát nào nhát đấy Chuẩn xác và nhanh như chớp. Ba người xung quanh cũng dẫm đạp Đám tiểu quỷ Nhưng lũ tiểu quỷ vẫn cứ kéo tới không ngừng Những người chơi dần dần rơi vào bế tắc Động tác của họ không được nhanh Sức lực của họ không mạnh Đám tiểu quỷ lại nhiều đếm không xỏe Hành động của Dư Tô chậm dần, lúc giết xong một con tiểu quỷ thì đã có cả đàn bọn tiểu quỷ, thân thể bầm đen, cả lớn lẫn nhỏ bám vào Dư Tô. Đương nhiên những người khác cũng chẳng khá hơn, trên tay, trên vai, sau lưng, thậm chí là trên đầu của họ đều bị lũ tiểu quỷ bám nhung nhúc. Người phụ nữ trung niên đã suýt nữa bật khóc, bà ta căng giọng rú lên trong tiếng cười khanh khách của lũ tiểu quỷ. Mậu, nghỉ cách gì đi, nghỉ cách gì đi! Một con tiểu quỷ đang bò trên tay của bà ta Há mồm cắn phập xuống Ánh đèn chớp giật khi mở khi tỏ Người phụ nữ trung niên gào thét Còn dư tô thì nhìn thấy con tiểu quỷ nọ Đã cắt đứt một mảng thịt lớn từ tay của bà ta Dường như cùng với đó Hai người chơi nam cũng hét lên Nếu như đám nhãi quỷ ở trên người Đồng loạt há miệng cắn Thì chắc chắn họ sẽ biến thành người máu Chỉ trong giây lát Toàn thân dư tô thấm đầy mồ hôi Cô cúi đầu nhìn thấy mấy con tiểu quỷ Đang đánh đu ở trên đùi mình Một con há mồm Cô lập tức sử dụng đạo cụ Ngưng động thời gian Đây là món đạo cụ hình chiếc đồng hồ Chỉ còn dư lại một lần sử dụng Thế nhưng giờ phút này rồi Dùng được gì thì cứ dùng Nếu không thì e chẳng còn cơ hội Sau khi sử dụng đạo cụ Không gian xung quanh Dư Tô ngưng động Vừa hay Thời gian cũng dừng lại Đèn cũng bừng sáng Dư Tô kéo đống tiểu quỷ trên người mình xuống Đưa mắt quan sát khung cảnh ở trong phòng Lũ tiểu quỷ con nào con đấy Đều trợn mắt nhìn về phía người chơi Ánh mắt đầy hung dữ Ánh mắt của chúng Như là loài ác độc Có chứa đầy máu Đứa thì còn cuống rốn Đứa thì be bết máu trên người dưới ánh đèn điện Nhìn thấy chúng mà da đầu của Dư Tô bất giác run lên Không khí nồng nặc mùi tanh hôi đến buồn nôn Dư Tô ép cho bản thân mình phải bình tĩnh lại trong vài giây Nắm chặt lấy con dao với móng Đi về hướng góc tường Thật ra đám tiểu quỷ này cũng không đến nỗi đông quá Lúc di chuyển, thỉnh thoảng không để ý Dư Tô cũng dẫm đạp phải vài con Cứ mỗi một lần như vậy dưới đế giày lại vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Cô tựa lưng vào tường, dùng số thời gian ít ỏi còn lại để cân nhắc suy tính. Cô chưa từng gặp bất kỳ nhiệm vụ nào để người chơi phải đối đầu trực diện với hồn ma hiểm ác ngay từ đêm đầu. Trong khi đó, không hề cung cấp dù chỉ là một manh mối hữu ích. Cho dù có làm màn chơi, thì ứng dụng cũng sẽ đưa ra gợi ý, hoặc nếu như không gợi ý thì ít ra cũng không để họ bị uy hiếp đến tính mạng ngay từ đêm đầu. Chỉ có điều là bây giờ Cả bốn người bọn họ Đều bị đẩy vào tình huống nguy hiểm Hơn nữa Bọn họ cho đến giờ phút này Vẫn chưa nghĩ được cách thoát thân Nếu như lũ tiểu quỷ này không biến mất Sau một thời gian nhất định Chắc chắn cả bốn người Sẽ không thể nào cầm cự được Nhiều nhất chỉ là một tiếng nữa Đến lúc đó tất cả bọn họ phải chết Không lẽ Đây là điểm khó của trò chơi này hay sao Thế nhưng cho dù độ khó như vậy Thì cũng chưa đến mức Lưu lại cảm giác tuyệt vọng cho người chơi Người chơi đã hoàn thành 13 nhiệm vụ Mà lại sợ trước cảnh tượng này Thì thật là kém Nghĩ đến đây dư tô nhíu mày ngẩng đầu Nhìn ba người chơi đang bị lũ quỷ bao vây Khoan đã Màn chơi này lấy bối cảnh Là phòng khám nạo phá thai bất hợp pháp Sự xuất hiện của những hồn ma tiểu quỷ Đã chứng minh giả thiết này Vậy suy đoán theo lẽ thường những đứa bé chưa kịp chào đời đã bị giết chết từ trong bụng sẽ căm thù ai nhất? Ngoại trừ cha mẹ đã vứt bỏ mình thì chắc chắn những kẻ đứng đầu bảng là những y bác sĩ ở phòng khám. Nhiệm vụ lần này không có lợi NPC chỉ có 4 người bọn họ. Không lẽ vai diễn của họ chính là những người làm việc ở phòng khám này bắt buộc phải hứng chịu sự thù hận và trả thù của những thai nhi. Nhưng trong số 3 người còn lại Người phụ nữ trung niên và đầu đinh có vẻ quá kém cỏi. Còn một chuyện quan trọng nữa Là dù bắt đầu bị đám tiểu quỷ tấn công Nhưng trong số đám người kia không ai sử dụng đạo cụ. Cho dù là bọn họ tiếc Thì ít nhất cũng phải biết quyền cước Sao chưa gì đã bị đám trẻ kia cắn như vậy Dư Tô hít mắt thầm nghĩ Từ khi bắt đầu màn chơi Cô và ba người bọn họ đã được tách riêng ra Vậy họ có thực sự là người chơi hay không? Ý nghĩ vừa nhen nhóm, nhanh chóng xâm chiếm não bộ của Dư Tô. Cô hồi tưởng lại các sự kiện ở trong màn chơi lần này, đầy hoài nghi. Vào lúc chạy vào phòng thuốc để tìm manh mối. Cô và đầu đinh lấy đơn thuốc xong, có mắc mẻ bác sĩ trong trò chơi này viết chữ, thật là khó nhìn, giống ở bên ngoài đời vậy. Khi ấy Dư Tô cũng không thấy có gì là lạ. Nhưng bây giờ cô lại nảy sinh hoài nghi khác Khi nhớ lại cảm giác đó Hình như là đầu đinh cố tình nói ra câu này Kể từ lúc cô gặp ba người bọn họ Đã liên tục thốt ra những lời như vậy Ban đầu là ở phòng kiểm tra Người phụ nữ trung niên hỏi cô có phải là người chơi không Về sau Lại có người nói luật chơi của màn chơi này là sống sót Hỏi xem có phải hoàn thành nhiệm vụ ra sao Sư tô đã quen với việc Một nhiệm vụ có nhiều người chơi tham gia Ba người nọ nói những lời này càng khiến cho cô nhận định họ là người chơi. Bởi vì các NPC thì làm sao biết mình là NPC, chứ đừng nói tự nhận là người chơi như vậy. Chỉ là biểu hiện của họ lại quá nghiệp dư, không giống như những người chơi có kinh nghiệm phong phú. Dù rằng đèn thoáng mờ thoáng tỏ khiến cho cô có thể nhìn rõ cử chỉ của bọn họ, lúc bị hồn ma cắn vào tay. Người phụ nữ trung niên chỉ là một điều duy nhất, đó là hét toáng lên. Hai người còn lại cũng vậy, dù cho có tiếc đạo cụ thì trong tình huống này cũng phải lấy ra sử dụng chứ. Trong khoảng thời gian đóng băng hai phút trôi qua, dưới sự trầm mặc của dư tô, không gian yên tĩnh lại tràn ngập những âm thanh cả cười khóc đinh tai nhức óc Ba người nọ lại dùng hết sức hất đám tiểu quỷ trên người xuống nhìn thấy dư tô đứng cách khá xa họ sững lại rồi chạy về phía cô như điên như dại vậy vừa chạy được mấy bước người đàn ông đi đầu bị đám tiểu quỷ túm chân ngã nhào không ai buồn giúp gã cả chỉ trong chớp mắt thôi người này đã ngã lăn ra đất đúng hơn là ngã lên đám thai nhi đang bò đành đạch ở bên dưới đám tiểu quỷ này như những con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày chen nhau chồm tới người đàn ông chỉ trong vỏn vẹn ba giây đám thai nhi đã bâu kín đứng ở ngoài chỉ thấy mỗi cánh tay của người này lộ ra nhung nhúc những thịt đám thai nhi cắn xé người đàn ông như lên cơn điên khiến cho anh ta cứ liên tục gào thét quẫy đạp nhân lúc này hai người bèn chạy thẳng về phía của dư tô không biết vì sao vừa chạy được tới đây vẻ mặt của họ lại lộ ra vô cùng nhẹ nhõm dư tô nhíu mày cô vươn tay trái bóp chặt lấy cổ người phụ nữ trung niên trước khi bà ta kịp cất tiếng cô dí ngay con dao vào dưới cổ bà ta giọng của dư tô lạnh lẽo nói các người có phải là NPC không nói ngay người phụ nữ trung niên cứng miệng cứ mấp máy một hồi lâu rồi mới đáp không không chúng tôi là người chơi mà cô cô cô cô nói cái gì vậy dư tô bấm lưỡi dao cắt qua da của bà ta người phụ nữ rôn dậy cảm giác lạnh buốt từ con dao chuyển tới Nhưng bà ta vẫn khăng khăng. Chúng, chúng tôi thực sự là người chơi, cô điên đấy à? Chuyện quan trọng nhất bây giờ là xử lý cái lũ ma quỷ này này. Đầu đinh đứng ở bên cạnh túm lấy tay Dư Tô lo lắng. Cô đừng có gây gổ nữa, chúng tới rồi. Người ta đúng kia chết rồi, bây giờ chúng ta phải đoàn kết để xử lý đám tiểu quỷ. Anh ta dùng hai tay kéo lên bàn tay đang cầm dao của Dư Tô. Dư Tô đương nhiên là không thể dùng một cánh tay chống lại lực kéo của đầu đinh cô bèn để cho gã thoải mái kéo rồi cứ thế quay phắt lạnh kề dao vào cổ họng của gã đầu đinh dùng mình bất động thoáng dướng cổ rũ mắt nhìn lưỡi dao này này cô cô đừng kích động nhá có, có gì có gì từ từ nói từ từ nói tôi hỏi lại một lần nữa dư tô ngắt lời đầu đinh nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẹm có phải các người là npc không đầu đinh nuốt nước bọt yết hầu chạm vào lưỡi dao Để lại một vết sước nho nhỏ Lúc này người đàn ông xấu xố Đã bị đám quỷ nhi kia nhốt sạch vào bụng Đám quỷ nhi lại tản ra Khiến ba người còn lại có thể nhìn rõ Những mẩu thịt vụn và xương Không ra hình người Chúng lại tiếp tục Tiến về phía ba người ở bên ngoài vách tường Dư tô liếc nhìn đám quỷ nhi Đang ảo ảo bò tới như thủy triều Bèn cau mày Không biết có phải ảo giác hay không Mà hình như cô thấy đám quỷ nhi đã lớn hơn trước tốc độ di chuyển của chúng cũng nhanh hơn lúc này người phụ nữ trung niên bị cô kẹp cổ bỗng nhiên thúc mạnh cùi trỏ vào bụng cô dư tô ở quá gần bà ta không thể tránh nổi cô lại không muốn buông người phụ nữ này ra chỉ đành trợn mắt gắng gượng chịu đòn dư tô ghì chặt tay kề dao vào cổ bà ta người phụ nữ nhân lúc dư tô đang đau đớn Vùng vẫy tránh thoát. Tiếc là chuẩn bị dãy ra thì dao đã kề vào cổ rồi. Bà ta dôn lên cầm cập. Không dám cựa quậy nữa. Dư tô liếc nhìn bà ta rồi lại nghiêng đầu. Nhìn gã ở bên cạnh. Cô thu dao lại để khống chế người phụ nữ. Vậy mà gã kia lại không nhân cơ hội chạy. Lùi về phía sau vài bước. Chỉ hận không thể dính sát vào vách tường mà trốn. Dư tô híp mắt. Kể từ lúc đám quỳ nhi xuất hiện. Các người không rời tôi nửa bước. Khi nãy cô đã sử dụng đạo cụ để bước về phía vách tường Sau khi đạo cụ hết hiệu lực Ba người họ lại điên cuồng bám lấy cô Như thể là chỉ cần đứng cạnh cô là họ có thể sống vậy Lúc này đã có một thai nhi bò đến trước mặt họ Du Tô đang tựa lưng vào tường Phía trước là người phụ nữ trung niên Vì vậy con tiểu quỷ nó bò đến chỗ của bà trước Người phụ nữ nọ run lẩy bẩy, Vô cùng hoảng hốt Giờ phút này thần kinh của bái Như đang bị căng ra đến cực kỳ Vì đứng sát bên bái Cho nên Dư Tô cũng cảm nhận được Cơ thể của bái run rẩy ra sao Đây chắc chắn không phải là một biểu hiện Mà người chơi nên có Dư Tô lập tức hiểu ngay ra tình hình Cô nhấn con dao sâu thêm Lạnh lùng nói kể hết mọi chuyện cho tôi đi nếu không tôi giết cả hai người ngay lập tức đấy cơ thể của người đàn bà kia run lên cầm cập thấy thai nhi đã bỏ đến ở đến bụng của mình rồi bà ấy bật khóc tu tu đúng vậy chúng tôi là nợ chúng tôi là nợ tôi, tôi xin cô tôi, tôi tôi không muốn chết tôi không muốn chết tôi xin cô đầu đinh đứng ở bên cạnh liên tục dẫm đạp bắn đám tiểu quỷ đang bò sát lại gần nghe người phụ nữ trung niên nói như vậy động tác của gã thoáng khựng lại gã hét lên chị trung ưng sao sao lại nói cho cô ta dương tô lạnh lùng liếc mắt đầu đinh lập tức ngậm miệng các người là bác sĩ của phòng khám này à dương tô hỏi đám quỷ nhi này là đến báo thù các người các người bám theo tôi vì tôi là người chơi tôi có đạo cụ Hay là còn một luật chơi ngầm nào nữa mà tôi không biết Đương nhiên là hai kẻ này Sẽ không có nói thật Nhưng dư tô có thể tìm được đáp án Thông qua nét mặt của bọn họ Cô không do dự thêm nữa Cầm dao cắm thẳng vào cuống họng Của người phụ nữ Người phụ nữ u ớ một tiếng Con mắt trợn trừng Cả người mềm nhũn ra Sau khi dư tô buông tay Bà ta cũng sụp xuống. Đám quỷ nhi bò từ trên người đầu đinh xuống, tức khắc lồm cồm. Bám theo ống quần của Dư Tô cũng tụt xuống, chen chúc lao về phía cái xác của người đàn bà. Âm thanh nhai nhút nhóp nhép hòa vào với nhau. Đám quỷ nhi còn cười khanh khách đầy thỏa mãn. Dư Tô quay đầu lại, nhìn đầu đinh đang thở hổn hển, người này vốn còn đang thở, thấy Dư Tô vừa nhìn mình, Nhịp thở của gã dừng lại, kinh hãi, lùi theo mép tường vài bước. Môi của gã run run, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Cậu cậu, cô, cô đừng có lại gần đây, cô đừng có lại gần đây. Zuto không nhúc nhích, chỉ nhướng mày nhìn gã. Chưa biết mình nên làm gì mới phải. Ba người này quả thật đúng là npc như cô đã đoán. Vậy họ chắc chắn chính là mục tiêu báo thù của đám thai nhi. Chỉ cần giúp đám hồn ma kia Giết họ là nhiệm vụ này Coi như kết thúc Nhưng tại sao lại đơn giản đến như vậy Không lẽ tiêu đề Một màn chơi đơn giản là thật hay sao Đám thai nhi sẽ còn Bận gặm nhấm cái xác của người đàn bà kia Thêm một chút nữa Dư tâu túm lấy cổ áo của đầu đinh Sầm mặt xuống Dễ dàng quá nhỉ Chỉ cần giết nốt anh thôi là nhiệm vụ này của tôi sẽ kết thúc đấy Cơ thể của đầu đinh càng thêm rôn rẩy, Gã lắc đầu lê lệ bắt đầu nói năng lộn xộn không cô cô không thể cô không thể giết tôi nếu không nếu nếu không tôi tôi nếu không cô cũng sẽ chết tôi tôi luật chơi của nhiệm vụ này là sống sót cách duy nhất có thể giúp cô sống sót là là là được được là bảo vệ được npc không để cho npc bị lũ ma quỷ giết dư tô nghe vậy thì nhếch mép chặt lưỡi cầm dao kề sát vào mắt của gã Chậm chậm lên tiếng đương nhiên Anh nói như vậy để được tôi tha mạng Nếu như đây là sự thật thì từ lúc vừa gặp nhau Các người đã kể cho tôi nghe rồi Chứ không phải đợi đến tận bây giờ Bây giờ thì nói đi Chân tướng của sự việc là như thế nào Tôi sẽ cho anh ra đi thanh thản Bằng không thì để xem Anh có muốn thử cảm giác bị lũ quỷ này cắn từng miếng từng miếng thịt cho đến chết hay không Gương mặt của đầu đinh vặn vẹo trực khóc Gã cắn môi không dám nói một chữ dư tô nghiêng mình để cho gã nhìn cho rõ thi thể đang bị bày quỷ như ăn thịt của người đàn bà dư tô chậm chậm cất tiếng ăn xong rồi đấy tiếp theo sẽ đến lượt anh đấy đầu đinh run rẩy hoảng loạn tôi tôi nói tôi nói chúng tôi là n n n p p p c cô là người tham gia nhiệm vụ số mười bốn phải không Bà chúng tôi cũng giống như cô bọn tôi là những người đã chết trong những nhiệm vụ trước ai ngờ chết rồi Lại biến thành NPC trong trò chơi Thật ra tất cả những NPC trong trò chơi này Đều là những người đã chết Chỉ là phần lớn thời gian các NPC không làm chủ được nhận thức Bọn họ giống như là những số liệu đã được lập trình Chỉ có thể hành động theo những thiết lập đã sẵn Chỉ có lần này ba người bọn họ mới nhớ được chuyện trước kia Đây là yếu tố làm tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ Để cho Dư Tô tưởng rằng bọn họ là người chơi Rồi không nghĩ ra được cách nào hoàn thành nhiệm vụ Khi đám ma quỷ tìm tới Đầu đinh trần thuật với tốc độ nhanh nhất có thể Như đang chuẩn bị khóc Dù gì thì trước đây họ đều là người chơi Cô, cô có thể nể mặt tha cho tôi có được không? <cười> tôi tha cho anh để anh giết tôi à? Dư Tô nhướng mày dí con dao vào má của gã Nói tiếp đi xem nhìn xác của người phụ nữ bị lũ quỷ nhi vây kín đến độ đã không thấy nổi da thịt đầu đinh nuốt nước bọt run rẩy chọc trong màn chơi chúng tôi là npc của phòng khám phòng khám này chuyên làm phá thai bất hợp pháp thường thì cha mẹ sẽ không nhận xác thai nhi cho nên cho nên chúng tôi đem đi bán bán sao dư tô cau mày đầu đinh gật đầu đúng đúng có một số người mua về ăn Một số phơi thành xác khô Bán cho người ta Để nuôi làm quỷ Dư Tô cũng đã từng nghe đến chuyện Nuôi quỷ nhi Nuôi cô man thông Quỷ linh nhi các kiểu Cũng biết có người có quan niệm Cuống rốn của thai nhi là vật đại bổ Thường tìm cách mua cuống rốn về ăn Chứ chưa từng nghe đến chuyện ăn xác thai nhi bao giờ Bảo sao lại có nhiều thai nhi Quay về trả thù đến như vậy bảo sao bầy quỷ nhi này lại ăn sạch từng miếng thay thịt ở trên người của đám bác sĩ cả người đầu đinh lúc này run rẩy ánh mắt ứa lệ chúng tôi chúng tôi bảo theo cô là vì vì trò chơi nói nếu như cô chết trước chúng tôi nó nó sẽ cho chúng tôi cơ hội hồi sinh bây giờ bây giờ tôi cũng chẳng cần hồi sinh nữa cô giết tôi đi cô giết tôi đi dư tô mỉm cười mấy lời hứa hẹn hồi sinh vớ vẩn như vậy mà các người cũng tin sao chị e thân xác của các người ngoài đời thực đã bị đốt ra cho rồi. bây giờ các người định hồi sinh kiểu gì? hơn nữa, tôi là người thực hiện màn chơi thứ mười bốn. các người thật sự là tôi sẽ chết trước ba npc đầy sơ hở như các người sao? đầu đinh ngẩn ra, vẻ kinh hãi bàng hoàng, bị quét sạch theo lời nói của dư tô, gã cúi đầu ủ rột. vậy nên vậy nên chúng tôi mới chết từ những nhiệm vụ trước đó. còn cô thì sống đến tận bây giờ. Dư Tô hỏi, còn một vấn đề nữa, anh còn biết gì về nhiệm vụ số 14 không? Đầu đinh cười khổ, cô chuẩn bị giết tôi rồi, thì tôi có nói cho cô làm gì? Gã thoáng dừng lại, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, màn chơi này thật ra bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Dư Tô cũng có thể đoán được chuyện này, dù rằng màn chơi này có tên là một màn chơi đơn giản, nhưng chắc chắn nhiệm vụ không có dễ. Cô gật đầu nói Tạm ơn Không có gì cô, cô ra tay đi Đầu Đinh nhắm mắt lại nói Không biết về sau Tôi có còn cơ hội khôi phục lại trí nhớ không Nếu được thì cô có thể giúp tôi Đến phòng X Khu vực trung cư Bạch Hạc ở thành phố G Thăm xem bố mẹ tôi có khỏe không Dư Tô chợt thấy con dao của mình nặng trĩu, Cô sững ra một lúc rồi gật đầu Tôi nhớ rồi Nếu có thể sống sót Tôi sẽ giúp anh Được, vậy cảm ơn cô Dư tô ấn mạnh con dao vào cổ họng của gã Máu tươi trào ra Đầu đinh gục xuống đất Tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên trong đầu dư tô Sau đó Phong cảnh chợt biến đổi Dư tô trước mắt thấy Phong Đình ngồi trước mặt Với khuôn mặt đầy lo âu Vậy là xong rồi hay sao? Thế nào rồi Phong đình khẽ nắm lấy vai cô nôn nóng Dư tô còn chưa kịp nghĩ kỹ Chỉ khẽ lắc đầu Em cũng không biết Dư tô bắt đầu hồi tưởng lại từ đầu đến cuối màn chơi Cho đến phút cuối cùng Nghe âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ Thế nhưng dư tô không hề thấy Cảm giác tuyệt vọng như của mọi người Thậm chí cô còn không có ngất xỉu Đầu đinh nói Màn chơi lại chỉ vừa bắt đầu Những người chơi hoàn thành nhiệm vụ Chỉ để là hai chữ là giả. Vậy thì cảnh tượng trước mắt cô là giả hay sao? Cô vẫn còn đang ở trong màn chơi. Phong đình mà cô đang thấy là giả. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ mà cô nghe được cũng là giả. Phong đình thoáng nhớ mày. Sao lại không biết? Em, em không thất bại phải không? Chắc chắn là em không thất bại. Dư tô không biết bây giờ mình phải làm sao. Nếu như cô vẫn còn đang ở trong trò chơi. Thì những người những cảnh tượng trước mắt đều là giả. Vậy cô làm sao mới có thể quay lại hiện thực được Phong Đình ôm chặt lấy cô Giọng vang lên đầy nỗi no lo lắng Sao em không nói gì vậy Có chuyện gì xảy ra Mọi thứ nó chân thật đến mức Dư tô hoàn toàn không có cảm giác đây là giả Cô nhíu mày vươn ngón tay vỗ vỗ lưng Anh đừng lo Em hoàn thành màn chơi rồi Nhiệm vụ thành công Hai cánh tay đang ôm lấy cô của Phong Đình Thoáng buông lỏng, Anh cúi đầu nhìn cô đầy vẻ nghi ngờ vậy sao em không ngất xỉu dư tô lắc đầu em cũng không biết nhưng em em cũng đâu có phát điên đòi nhảy lầu tự sát đâu phong đình thoáng suy nghĩ rồi nói có lẽ không phải tất cả mọi người đều ngất xỉu dù sao thành công là tốt rồi em mở điện thoại ra xem dư tô mở ứng dụng trò chơi trong điện thoại cô nhìn thấy thông báo hoàn thành màn chơi thứ mười bốn ngoài ra còn có vài món đạo cụ và cả thông báo về nhiệm vụ số mười lăm Đồng hồ đếm ngược ở bên ngoài ứng dụng còn 399 ngày. 23 giờ, 58 phút. Tất cả hoàn toàn không khác gì ngoài hiện thực. Nhìn thấy màn hình điện thoại của Dư Tô xong, cuối cùng Phong Đình cũng có thể yên tâm. Anh bật cười cầm tay Dư Tô, chạm vào chiếc nhẫn tuyệt đẹp trên ngón tay cô rồi hỏi. Giờ nhẫn em đã đeo, trò chơi cũng đã kết thúc. Em đồng ý cưới anh chứ. Dư Tô nhìn cặp mắt sâu lắm chân thành của anh. Sự nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng Người trước mặt này đây là Phong Đình Cô quen thuộc Hay là Từ dòng điệu cho đến biểu cảm Đều giống nhau như đúc Rẽ mất đầy kỳ vọng của Phong Đình Cuối cùng Dư Tô cũng đáp Anh cầu hôn mà anh không quỳ xuống à Phong Đình ngẩn ra trong một giây rồi bật cười Anh không nói gì Mà quỳ xuống trước mặt cô Nắm lấy tay cô rồi chân thành hỏi Tiểu ngư em đồng ý cưới anh chứ dư tô dùng cánh tay buông thõng cấu thật mạnh lên đùi của mình thế nhưng cơn đau dội lại từ dưới chân cũng không thể giúp cô phân biệt được đâu là thật đâu là giả hiện giờ cô đang bị giam trong một trạng thái mơ màng cô có thể đoán được nhiệm vụ này sẽ không kết thúc ở phòng khám nhưng cô lại không ngờ được rằng sau khi rời khỏi phòng khám bị quỷ ám nọ mình lại được đưa tới đây Mọi thứ ở đây đều giống hệt như trước khi Dư Tô tiến vào thế giới trò chơi Thậm chí đến cả vẻ mặt của Phong Đình nhìn Dư Tô khi cô mới quay về Nó giống hệt như lúc cô vừa rời đi Rốt cục đây là thật hay là giả? Dư Tô không biết hai chữ là giả mà mọi người nói sau khi rời khỏi màn chơi Liệu có phải chính là chỉ tình cảnh này hay không? Hay là về sau sẽ có một ảo ảnh nào đó? Là giả là chỉ những việc đó Dư Tô thấy mình sắp khiến cho bản thân mình điên lên, đến muốn ngất xỉu. Sự im lặng kéo dài của cô khiến cho phong đình đang quỳ ở dưới đất đất cũng sốt ruột. Anh nắm tay cô, sao vậy? Em không đồng ý à? Anh xin lỗi, là anh nóng vội quá chăng? Dư Tô cúi đầu nhìn xuống, khẽ gật gật, em đồng ý. Cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, cô chỉ có thể đi được bước nào tính bước đó. Nét cười trên gương mặt Phong Đình đậm thêm Anh vui mừng đứng dậy ôm chặt Dư Tô vào lòng cúi đầu hôn lên chán cô Dư Tô sững sờ Trong lòng của cô không hề có một chút rung động nào Cô không dám chắc Người này là thật Nhưng tất cả mọi thứ đều rất giống Phong Đình đưa cô xuống dưới nhà Dắt cô đến phố ẩm thực nổi tiếng nhất vùng Ăn không biết bao nhiêu là món ngon Họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ Mua hai tấm bùa bình an màu đỏ Bà cụ bán bùa đã dụng hết cả răng Cười hít mắt nói Cô cậu đẹp đôi quá Đã kết hôn rồi sao Phong Đình cười cười trả tiền cho bà già Chúng cháu đã đến hôn rồi Cô ấy là hôn thê của cháu đó Dư tô quay đầu nhìn gương mặt đầy vẻ hạnh phúc của anh Trong lòng của cô lăn tăn gợn sóng Chiều hôm ấy, hai người mua một vài món đặc sản Đồ lưu nệm thủ công Rồi lên xe đến thành phố gần nhất Họ ở lại đó một đêm Hôm sau sẽ lên máy bay trở về nhà ngay lập tức Đến tận đêm Nằm ngủ trên chiếc rừng mềm mại dễ chịu của khách sạn rồi Mà Dư Tô vẫn cảm thấy tất cả đều thiếu chân thực Cô không tin là màn chơi đã kết thúc Khả năng nơi cô ở là giả Nhưng cô đoán được Giả thì cũng có biết làm thế nào đâu. Cô không hề có manh mối gì về việc hoàn thành nhiệm vụ cả. Có lẽ, có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ có gợi ý nào đó. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người xách vali lên đường đến sân bay, chuẩn bị về nhà. Địa điểm du lịch của họ chọn không quá xa, chỉ đi máy bay hơn 2 tiếng là về tới nơi. Sau khi máy bay cất cánh, dư tô cả đêm không ngủ, cho nên cũng hơi gà gật không biết cô thiếp đi từ bao giờ khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang tựa đầu vào vai của phong đình ở trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng tay phong đình vòng ra đằng sau ôm lấy cô nhẹ nhàng khoác lên vai lúc dư tô tỉnh lại cảm thấy rất dễ chịu cô dụi mắt ngẩng ngẩng đầu phong đình quay đầu nhìn cô em tỉnh rồi sao phải một lúc nữa mới đến nơi em có thể ngủ thêm một lát nữa dư tô lắc đầu ngồi thẳng dậy Lúc này Phong Đình mới rút tay về Động tác tay cứng ngắc Tựa như anh đã duy trì tư thế này từ rất lâu Bị tê tay Và tình huống bất phân thật giả này Dư Tô chỉ có thể nhịn một chút thôi Rồi cuối cùng cũng hỏi Anh tê tay à Nghe vậy Phong Đình chìa tay ra Ờ tê lắm Em phải xoa cho anh mới hết đó Dư Tô bật cười Lúc nãy là em nói mơ đó Phong Đình nói Ờ Em cứ nói mơ là giả giả. Dư Tô ngẩn ra. Chỉ có vậy thôi lá. Phong Đình bất lực cười nói. Ờ, không nói gì mới là tốt đó. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi. Em đừng nhớ nữa. Chỉ vài hôm thôi là cảm giác sợ hãi tuyệt vọng. Nó sẽ tự quên đi đó. Dư Tô thầm nghĩ. Làm sao mà cô có thể không nhớ được. Thậm chí cô còn đang không phân biệt được đây là thật hay là giả. Máy bay hạ cánh. Hai người rời khỏi sân bay. Bước ra đường lớn đợi taxi Phong Đình đặt chiếc vali xuống đất Nói với Dư Tô Em đứng đây đón xe Để anh đi mua nước cho Gần đó có một siêu thị tiện lợi Dư Tô đưa mắt nhìn rồi gật đầu Phong Đình mỉm cười Véo má cô một cái Rồi quay hướng về phía siêu thị Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh Bóng lưng đi khuất Cô chậm chậm vươn tay chạm lên gò má mình Nơi vừa bị anh véo má vẫn còn lưu lại một chút cảm giác ấm áp Cảm giác này quá đỗi chân thực Không hề có một chút gì là của sự giả dối cả Cô nhìn Phong Đình bước vào trong cửa siêu thị tiện lợi Có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen Đi cách anh mấy bước cũng theo vào Vài giây sau thì đột nhiên có tiếng súng phọng ra từ trong siêu thị Cùng lúc ấy là hàng loạt những tiếng gào thét Có người hoảng loạn bỏ chạy cuống cuồng khỏi siêu thị mẹn hét lên, giết người, trời ơi giết người, giết người ấy. Dư Tô suýt nữa va phải người đang bỏ chạy. Cô gạt người này sang một bên rồi lao thẳng vào. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang đứng cười sằng sặc ở bên quầy thu ngân. Một người ngã gục ở dưới đất cách đó không xa. Bộ quần áo đó quá đội quen thuộc, chỉ cần liếc mắt thôi là Dư Tô đã nhận ra đầu cô đau như búa bổ mắt cô hoa lên bởi đó là phong đình anh nằm giữa vũng máu đỏ be bét anh không nhúc nhích không động đậy gì chân của dư tô mềm nhũn cô phải vịn lấy kệ hàng mới có thể lê bước được khi đến gần anh cô nhìn thấy giữa trán của phong đình có một lỗ đạn sâu hoắm máu tươi cứ thế đang trào ra con mắt của phong đình vẫn đang mở trừng trừng vẻ mặt như đang cực kỳ kinh ngạc trên vũng máu bên cạnh có hai chai nước trong đó một chai là vị mà dư tô thích nhất cô nghe thấy ở bên ngoài có tiếng còi báo động đương nhiên ở nơi quan trọng như sân bay rất nhanh cảnh sát đã có mặt người đàn ông đội mũ lưỡi trai không hề có định chạy trốn hắn đặt khẩu, khẩu súng lên quầy thu ngân rồi bước lại giẫm giẫm lên xác của phong đình ngay giờ phút ấy dư tô đã bỏ qua nỗi ngờ vực thể về thế giới thật giả cô vô thức lao lên tung nắm đấm thẳng vào gò má của người đàn ông nọ ngăn không cho hắn giẫm lên xác của phong đình người đàn ông nọ bất ngờ là có người ra tay với mình cú đấm hạ thẳng vào mặt hắn quay đầu mò mẫm khẩu súng thế nhưng dư tô nhanh chân hơn cô nhắm thẳng họng súng dí vào đầu bóp cò chỉ thấy đoàn một tiếng thân mình của gã đàn ông nọ run rẩy ngã ngửa ra đằng sau tiếng còi xe dừng lại ở trước cửa Chỉ vài giây sau cảnh sát ập vào. Họ điều tra ra thân thế của tên sát nhân rất nhanh. Hắn là một tên tội phạm bị truy nã. Bốn năm trước phạm tội, Phong Đình chính là người điều tra vụ án. Tống hắn vào tù. Hắn chịu án trung thân. Sau đó, có cơ hội hắn vượt ngục. Về phần tại sao hắn xuất hiện ở đây thì cũng chẳng cần phải điều tra thêm làm gì. Mục đích chính là bám theo để báo thù Phong Đình. dương tô đứng ở bên chiếc giường sắt. Đặt xác của Phong Đình Tay cô vẫn cầm chặt chai nước Mà anh mua cho trước khi chết Nhìn chằm chằm gương mặt của anh không chớp Viên cảnh sát đứng bên cạnh Kể cho cô nghe về lai lịch của tên tội phạm Nhưng bây giờ cô cũng chẳng để tâm Cô chỉ biết Phong Đình Chồng tương lai của cô đã chết Dù rằng cô có tự nhắc mình bao nhiêu chăng nữa Thì tất cả cũng đều là giả Nhưng trong lòng của cô đau đớn Đến nỗi hít thở cũng khó khăn Không biết đứng đó được bao lâu thì có một chàng tiếng bước chân vang vọng dư tô thoáng quay đầu lại thì thấy vương đại long ở bên ngoài xông vào chạy tới trước giường chừng hai mét động tác của vương đại long sững lại cậu ta chân chân nhìn thi thể ở trên giường rồi run rẩy bước từng bước nặng nề lại gần cậu ta nhìn xác của phong đình rồi đột nhiên vươn tay lay thi thể xem xem ơi Anh đùa kiểu gì thế này Anh đứng dậy đi Anh đứng dậy đi sếp Anh đùa kiểu này không vui đâu Sếp bơi thế này là thế nào Thế này là thế nào hả sếp Sếp bơi Nói xong Vương Đại Long toàn thân mềm nhũn Như muốn gục cả xuống Chán dựa vào mép giường Từng tiếng ngẹn ngào vang lên dương tô đang định nói gì đó Nhưng không thốt nổi thành lời Tất cả đều là giả thôi Là giả Cô đừng buồn Phong Đình vẫn còn đang ở ngoài thế giới thật chờ cô Anh không thể nào chết một cách đường đột đến như vậy được Giả Đây chắc chắn là giả Sau đó lần lượt Bạch Thiên, Đường Cổ, Hồng Hóa, Hồ Miêu Mọi người đều đã tới Bọn họ đứng chật kín ở trong phòng Người thì khóc lóc Người thì nhìn vẻ mặt nặng nề Đường Cổ bước tới gần dư tô thấp giọng. Để chúng tôi đưa cô về Dư tô trước mắt Đột nhiên cô muốn khóc Cô quay lại nhìn đường cổ Anh luôn rất thông minh Tôi muốn biết Liệu có phải tất cả mọi chuyện Trải qua là giả Tôi phải làm gì Phải làm gì để thoát khỏi cảnh, cảnh này Tôi phải làm gì để thoát khỏi cái ảo giác này Đường cổ ngẩn ra Anh ta cúi đầu Liếc gương mặt nhợt nhạt của phong đình Rồi lại quay sang nhìn dư tô Ánh mắt lo âu Chuyện cũng đã qua rồi. Cô cô không thể trốn tránh được. Đừng quá đau buồn. Dư Tô cười khổ. Đường cổ của thế giới trò chơi thật. Không thể đưa cho cô bất kỳ gợi ý nào. Thậm chí anh ta còn cho rằng là vì cô bị quá kích động cho nên nói năng điên rồ Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thi thể của phong đình được đưa vào nhà xác chờ tổ chức tăng lễ chuyện tăng lễ do một tay hồng hóa và đường cổ lo liệu vương đại long quá đau lòng cậu ta cứ im lặng không nói dù chỉ một câu đứng ở bên xác của phong đình bạch thiên cũng lầm lì đứng đó không lên tiếng hồ mưu đỡ vai dư tô hạ giọng an ủi cơ thịt ở trên mặt của dư tô cứng ngắc sau khoảng thời gian đau khổ cô rất nhanh đã bình tĩnh lại bởi vì cô chắc chắn phong đình chết này là giả thế nhưng nơi đây nó giống hệt như thế giới ngoài đời thực đến cả tính cách của những người đồng đội cũng như từ một khuôn mở ra nhìn một người giống phong đình đang nằm ở trong quan tài vẫn khiến cho dư tô nặng nề những gì bây giờ cô đang suy nghĩ chỉ có thể là làm thế nào để thoát khỏi nơi đây để quay lại thế giới hiện thực của mình gương mặt của dư tô hầu như không có biểu cảm gì khiến những người khác tưởng cô đang quá đau khổ hồ miêu sợ mình nói gì lỡ lời mà cũng chẳng dám để dư tô một mình cho nên dè dặt cẩn thận nói từng câu an ủi nếu như không phải là dư tô tin phong đình sẽ không dễ dàng chết như vậy thì có lẽ cô thực sự đã bị những người đồng đội thân quen này lừa gạt không biết họ đã phải trải qua tình cảnh ra sao trong màn chơi này lễ tang của phong đình được tổ chức vào hai ngày sau có rất nhiều người đến dự trừ thành viên trong cửa lan của bọn họ và cửa lan dương quan còn có đồng nghiệp của phong đình bên la phục cũng đưa vài người tới ngoài ra hồ vi kẻ trông ra không tử tế gì cũng dắt những thành viên của mình đến dự thế nhưng tang lễ cũng không có tổ chức rình rang gì dư tô mặc đồ đen vương đại long đứng ở bên cạnh quan tài chỉ cần ngoảnh đầu lại Là có thể nhìn thấy sắc của phong đình Lỗ đạn ở trên chán Cũng đã được hóa trang che đi Liếc qua trông anh chỉ như là đang ngủ Vành mắt của Vương Đại Long đỏ ngầu quầng mắt thơm đen Sau khi chuyện phong đình xảy ra Vương Đại Long không có lấy nổi Một giấc ngủ Cứ như vậy đắm chìm trong đau khổ Biểu hiện của dư tô kém hơn Vương Đại Long rất nhiều Sau khi tăng lễ kết thúc Thi thể của phong đình được đưa đi hỏa táng Đường cổ để Bạch Thiên đưa Vương Đại Long và Dư Tô quay về trung cư Có lẽ vì đường cổ không muốn để cho hai người họ thấy cảnh phong đình bị đẩy vào trong lò hỏa thiêu Trên đường về nhà, Dư Tô gọi điện cho mẹ Đầu giấy bên kia vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc của mẹ đã vang lên Cái con bé chết tiệt này, có chuyện lớn như thế mà không bảo với bố mẹ Dư Tô ngây ra, nghe lời mẹ nhưng không nói gì Giọng của mẹ cô vừa đau khổ vừa nôn nóng Bà chẳng quan tâm đến việc dư tô không đáp lời Bà liên tục nói Bây giờ mẹ với bố con tới đây Bố mẹ sẽ tới nơi trước khi trời tối Dù cho như thế nào thì cũng phải tiễn biệt tiểu phong một đoạn đường Điện thoại cúp máy Dư tô cúi đầu nhìn điện thoại Im lặng mở ứng dụng Đồng hồ đếm ngược tới màn tiếp theo đã giảm bớt vài ngày Trên diễn đàn lại có đề tài mới Dư Tô liếc nhìn nội dung của người đăng bài và bình luận, biết họ là những người mới với kinh nghiệm ít ỏi. Vương Đại Long tựa đầu bên cửa sổ xe, cậu ta khẽ đung đưa theo nhịp lắc của chiếc xe. Hai mắt của Vương Đại Long nhắm chặt, nhưng lệ vẫn cứ tuôn rơi. Dư Tô quay đầu nhìn cậu ta. Cô thầm nghĩ, nếu như đây mà là thế giới thực, chắc chắn cô cũng sẽ buồn như Vương Đại Long vậy. Thế nhưng đây không phải là hiện thực Sự tồn tại của nó chỉ đơn giản Giống như là một màn chơi Để cho cô phải hoàn thành nhiệm vụ Cô quay đầu nhìn vào gương chiếu hậu trên ghế lái Chạm vào ánh mắt của Bạch Thiên qua tấm gương Bạch Thiên rời tầm mắt Trông cô không buồn một chút nào Dư Tô im lặng, tự dối lòng Lúc buồn trông tôi thế này Chỉ là các cậu chưa thấy thôi Bạch Thiên không nói gì Có lẽ là không biết nói sao Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ Bạch Thiên phanh xe Dừng lại sau vạch trắng Dư Tô suy nghĩ rồi nói Bao lâu nữa thì sẽ đến màn chơi tiếp theo của cậu Phải lâu đấy Bạch Thiên nhìn qua tấm gương Sao vậy Dư nói, Tô nói Tôi đang nghĩ Lỡ như tôi gặp phải một thế giới giả giống y hệt đời thực mà nhiệm vụ lại không đưa ra bất kỳ gợi ý nào. Làm sao tôi mới có thể thoát khỏi nơi này? Bạch Thiên quay đầu nhìn cô qua khe hở giữa ghế ngồi. Một hồi lâu, anh ta mới nói: Cô nghĩ thế giới này là giả sao?" Dư Tô ngẩng lên, thoáng chốc do dự rồi gật đầu. Bạch Thiên chớp mắt, liếc nhìn sang Vương Đại Long, hạ giọng: "Nếu như là giả, thì hãy..." đột nhiên gần đó vang lên tiếng phanh xe đinh tai nhức óc. dư tô và bạch thiên ngẩng phát đầu lên nhìn một chiếc xe chở hàng cỡ lớn chứa đầy gạch đang lao ầm ầm ở bên phải ngã tư đường. bạch thiên phản ứng rất nhanh, anh ta đạp chân ga đánh mạnh lái sang bên trái. ngay trong giây tiếp theo, xe chở hàng lao thẳng tới trước mặt của họ. các xe đợi đèn đỏ ở bên trái đường đều sợ đến mất mặt, không ai kịp có phản ứng gì. Bạch Thiên quay xe đụng thẳng vào chiếc xe đỗ ở bên cạnh. Hai chiếc xe con va chạm nhau, rồi cùng xe chở hàng lao nghiến vào. Họ như là những con kiến nhỏ, bất lực không thể phản kháng được trước đế giày của con người khổng lồ đang chuẩn bị dẫm xuống. Vào khoảnh khắc, sau tô chở hàng bị đâm, Bạch Thiên ở hàng ghế trên và Vương Đại Long đang ngồi đó cùng cử động. Vương Đại Long ôm lấy dư tô ép chặt cô xuống ghế, còn Bạch Thiên cũng buông tay lái lao về phía ghế ngồi, dùng thân thể của mình che cho hai người ở phía sau. Mùi thuốc khử trùng, khó ngửi phản phất bên mũi. Chiếc máy y tế để bên cạnh, kêu lên những tiếng tít, tít. Dư Tô cao mày mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng tinh, rất nhanh sau đó Dư Tô để ý tới. Phía bên trái giường bệnh, cô chậm chậm quay đầu sang thì thấy cổ họng của mình đau nhói. Người nằm ở trên giường là Vương Đại Long, chân và tay phải đều bị băng bó thạch cao, đầu quấn một lớp băng trắng dày, mặt cũng dán một miếng băng lớn. Đầu của Dư Tô đau như bố bổ, tựa như là có con côn trùng nào đó đang bò vào huyệt thái dương cô muốn vươn tay xoa đầu nhưng vừa nhấc lên thì phát hiện tay mình cũng bị bó bột những ký ức trước khi hôn mê tràn vào trong đầu cô lẩm bẩm bạch thiên đâu lúc này nghe ở ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân vang lên cửa phòng được đẩy ra dư tô nhìn thấy là cha mẹ mình mắt của hai ông bà đỏ lên trông tiểu tụy và hốc hác mẹ dư đi đến bà thoáng ngẩn ra rồi vẻ ngỡ ngàng thay bằng vui mừng Ông Dư bình tĩnh hơn vợ nhiều. Ông đi theo sau, đưa mắt nhìn Dư Tô rồi hạ giọng, Ờ, tính là tốt rồi. Bà Dư bịt miệng, nấc lên nghẹn ngào từng tiếng. Dư Tô biết tất cả là giả. Thế nhưng nhìn mẹ khóc ở trước mặt, cô vẫn không thể nén nổi nỗi đau. Cô chỉ đành cố vươn tay nắm lấy tay bà. Dư Tô kìm nén cảm xúc, lấy ống tay áo thấm nước mắt rồi rút xong. Vị cứu các con... Mà tiểu bạch nó Dư tổ dụ mắt không muốn nghe nữa Màn chơi này là muốn cô tận mắt Nhìn từng đồng đội Từng người thân chết trước mặt mình Với muôn vàn lý do khác nhau Dư tổ không nén nổi nữa Bắt đầu nghĩ đến chuyện mình và mọi người Đều nhận được lời gợi ý Từ những người chơi trước Biết được từ khóa là giả Thế nhưng còn phong đình thì sao Khi anh ấy không hay biết gì Cứ thế mà lao vào màn chơi Rồi lúc anh tưởng mình đã trở về thế giới thực Thì lại chứng kiến cảnh tất cả đồng đội chết trước mặt Lúc ấy cảm giác của anh thế nào Anh và những người đồng đội khác của Dư Tô Đã thoát khỏi màn chơi Hoàn toàn không tồn tại bất kỳ gợi ý nào Con, tỉnh hơn, con đã bất tỉnh hơn 10 ngày rồi Ai, Tiểu Bạch không đợi được Phải hạ tăng trước được Ông Dư hạ giọng Rồi quay đầu lại nhìn Vương Đại Long Đại Long cũng chưa tỉnh lại lần nào. Nó bị thương nặng hơn con. Bác sĩ nói có thể nó sẽ trở thành người thực vật. Đó. Dư tô nhìn Vương Đại Long khẽ đáp vâng một cái. Cô nhớ hết. Cô nhớ khi xe chở hàng lao tới, Vương Đại Long đã ôm che chở cho cô. Dù sao thì đây có là thế giới ảo. Cô vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác, cảm kích, áy náy. Tâm trạng của mẹ Dư cải thiện thêm đôi chút. Bà buông tay dư tô mở chiếc hộp nhỏ Ở dưới tủ đầu giường Đưa cho dư tô Đeo không tiện Cho nên là mọi người tháo ra cho con nơi này Tiểu đường nói Đây là lễ vật đợt cầu hôn Mà tiểu phong tặng cho con phải không Tim của dư tô thắp lại mẹ, mẹ đeo lại cho con Mẹ đeo lại đi Bà dư những tưởng dư tô không thể buông bỏ nổi phong đình cho nên hàng lệ vừa lau lại rơi xuống bà để cái nhẫn sang một bên khom người ôm lấy dư tô bà vừa khóc nức nở vừa buồn bã nói con gái được rồi không sao đâu có mẹ ở đây rồi dư tô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp Còn muốn cái nhẫn đây là thứ duy nhất thực sự có liên quan đến phong đình nó có thể nhắc nhở cô từng giây từng phút rằng phong đình chưa hề ra đi Những người khác cũng không chết, họ đều đang ở nhà bình an đợi cô về. Bà Dư nức nở cầm chiếc nhẫn, tầm mắt mờ nhòa đi, bà phải sỏ mấy lần mới đeo được vào ngón tay của Dư Tô. Ông Dư đứng ở đằng sau, khẽ thở dài một tiếng, rồi vươn tay kéo bà Dư. Đi thôi, về nhà nấu cho con bát canh bổ Hai người đi chưa được bao lâu thì đường cổ tới. Trông anh ta cũng rất tiểu tụy, nụ cười trên gương mặt bây giờ đã bay biến, thậm chí bờ môi còn khô chóc cả da. Anh ta bước tới giường của Vương Đại Long quan sát một hồi, rồi que sang chỗ Dư Tô kéo ghế ngồi xuống. Đường cổ im lặng nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng. Bạch Thiên chết rồi. Ngón tay của Dư Tô khẽ khẳng vuốt ve cái nhẫn, cô rũ mắt. Tôi biết, cậu ấy đã dùng cả tính mạng để cứu tôi. Đường cổ nhách môi định cười. Nhưng chẳng thể cười nổi. Bố mẹ của Bạch Thiên cũng rất đau lòng. À, nó là con một đó. Dư Tô không biết mình nên nói gì cho phải. Cô mím mồi suy nghĩ. Đúng rồi. Tôi và anh tham gia bàn chơi cùng ngày. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh có nhớ gì không? Đường cổ lắc đầu. Không. Tôi quên hết. Trước khi chết. Bạch Thiên có đang nói dở một câu hụ. Dư Tô nói. Đường cổ hỏi là câu gì Tôi hỏi anh ta Nếu như thế giới này là giả Cũng không có bất kỳ lời gợi ý nào Về cách rời khỏi đây tôi, tôi sẽ thoát như thế nào Anh ta nói Nếu là giả Thì hãy Dư tô nhìn đường cổ Anh ấy không kịp nói với sau đâu Đường cổ cao mày im lặng Anh ta cúi đầu Tầm mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay Ngón tay của đường cổ đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng khẽ giật giật. Một chốc sau anh ta ngẩng lên nói, Nếu như thế giới này là giả, thì hãy giết sạch những người khác. Giả sử thế giới này là giả, tất cả những điều xung quanh tồn tại chỉ với mục đích để cho cô hoàn thành nhiệm vụ. Vậy những chuyện xảy ra trong màn chơi này chắc chắn là phải có một đợt mục đích nào đó. Theo như tình hình hiện tại, nó đang muốn Dư Tô phải chứng kiến cảnh người yêu, bạn bè lần lượt chết gục trước mắt mình. Nếu như là như vậy, thì cô hãy giết hết tất cả những người quan trọng đối với cô đi. Đường cổ nhìn thẳng vào trong mắt của Dư Tô, nhàn nhạt, nhạt nói. Chỉ cần mọi người chết hết, âm mưu của nó sẽ thất bại. Lúc đó, mọi thứ sẽ tự kết thúc dư tô khẽ co mày hỏi ngược lại nhưng anh cũng là già thì làm sao mà tôi dám chắc được là anh không lừa tôi đường cổ nghiêng đầu nếu thế giới này là già tất cả chúng tôi đều là già chúng tôi tồn tại chỉ để chết đi thì cô có thể không ra tay cứ chậm rãi đợi chúng tôi lần lượt chết thế là sớm muộn gì tất cả cũng đều chết dư tô chợt nảy ra ảo giác Hiện thực và mộng ảo đan sen với nhau Từ khi rời khỏi phòng khám Với Lũ Quỷ Nhi Cô luôn tin rằng tất cả mọi chuyện đều là giả dối Nhưng bây giờ biểu hiện của đường cổ Giống y hệt một con người thật sự tồn tại Đường cổ vươn vai đứng dậy nói Tôi đi trước đây Tôi tới nhà Bạch Thiên một chuyến Chiều tôi sẽ lại ghé thăm hai người Anh ta tiến vài bước về phía phòng bệnh Rồi bỗng nhiên khẩn lại Quay đầu Tôi nghĩ có lẽ lên tìm cho cô một bác sĩ tâm lý Cô cứ nghĩ kỹ đi. Có cách gì để kiểm tra thế giới này là thật hay giả mà. Ví dụ như là dùng một đạo cụ nào đó. Dư tô cau mày, đường cổ mở cửa bỏ đi. Cô khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy đám đại đạo cụ để trên tủ đầu giường bên cạnh. Đám đạo cụ còn được đặt ngay ngắn trong cái túi nhỏ của dư tô tự may. Đường may mặc dù xiên xẹo vừa xấu, vừa nhanh bục. Lúc may xong, cô còn bị phong đình cười nhạo mãi. Dự tồ với lấy cái túi, nhớ lại cảnh tượng khi ấy mà không khỏi nhếch môi cười. Cô vươn tay chậm chậm, rút ra tấm thẻ đạo cụ. Thử thả làn khói đen ra lòng bàn tay. Mười giây trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Cô buông thẻ đạo cụ xuống, rồi lại cầm món khác lên thử. Đến khi thử xong tất cả đạo cụ rồi, cô mới dừng lại, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng. Trong suốt toàn bộ quá trình này, trong lòng của cô cứ chịu dần, chịu dần xuống. Cho đến khi thử xong toàn bộ đạo cụ thì ngón tay của dư tô cũng trở nên lạnh ngắt. Thế nhưng rồi cô cũng rất nhanh sốc lại tâm trạng. Không dùng được đạo cụ, không có nghĩa thế giới này là thật. Nếu như bạn chơi cố ý tạo ra một hiện thực giả dối để che mắt cô thì sao? Làm sao cô có thể sử dụng được đạo cụ? Biết đâu đến đạo cụ này cũng là giả. Dư tô thở dài nặng nề đặt đạo cụ sang một bên suy nghĩ Nếu như cô có đủ bình tĩnh Thì đáng ra cô đã không nghĩ tới những điều đường cổ nói Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới này Đã đem đến cho cô những ảnh hưởng xấu Liệu cô có thực sự nên làm theo lời của đường cổ Giết tất cả những người mình biết Những người quan trọng với mình hay không E là cô không thể xuống tay nổi Những người khác thì thôi không nói Chỉ cần tự nhắc bản thân rằng mọi chuyện là giả là ổn Thay nhưng còn bố mẹ cô thì sao Làm sao cô có thể ra tay Hoặc là cô sẽ làm sao Theo cách còn lại mà đường cổ nói Đợi từng người từng người một chết trước mặt cô Nhưng sau khi họ chết Màn chơi này liệu có kết thúc hay không Cho dù phải nhìn người thân Và bạn bè lần lượt ra đi Thì liệu màn chơi có khó đến độ Khiến một lượng lớn người chơi thất bại hay không Rốt cuộc sẽ còn biết Bao nhiêu chuyện xảy ra đầu óc của dư tô dối như mớ bòng bong cô nhắm chặt mắt dựa đầu lên cái gối mềm mại chậm rãi hồi tưởng lại tình tiết kể từ khi bước vào màn chơi vừa nghĩ đến khoảnh khắc mình và phong đình xuống khỏi máy bay cô chợt nghe tiếng vặn cửa khe khẽ dư tô liếc mắt nhìn ra cửa chốt cửa khẽ nghiêng xuống rất chậm thật sự là rất chậm Nếu như đó là bác sĩ, y tá hay là người quen thì sao phải dè dặt mở cửa chậm như vậy. Cảm giác như thể là người bên ngoài chuẩn bị tiến vào đây để làm một việc xấu. Cô cau mày. Khi cửa vừa bị đẩy ra, Dư Tô lập tức nhắm mắt. Cô chỉ khẽ hé mắt thoáng thức ở phòng được mở. Một người đàn ông mặc áo trắng tiến vào rồi quay người khép cửa. Người này đeo khẩu trang khiến Dư Tô không thể nhận mặt. Người này khẽ khẳng tiến về phía Vương Đại Long Không phát ra bất kỳ tiếng động nào Rồi rút ra một thứ từ trong túi áo Dư Tô mở mắt Nhìn thứ ấy là một ống tiêm Không biết chứa chất lòng gì Người này đang tập trung vào Vương Đại Long Hoàn toàn không biết Dư Tô đang mở mắt Hắn gẩy ống tiêm Vén lớp chăn đắp trên người của Vương Đại Long ra Dù rằng tất cả là giả Nhưng Dư Tô cũng không thể nào trơ mắt nhìn như vậy Cổ hét lên Không, có tai nạn có ai không cứu với có tai nạn cô vừa hét vừa dùng hết sức mình ấn chuông gọi y tá ở đầu giường vì vậy ảnh hưởng đến vết thương dư tô đau đớn đến run cả người người nọ thấy cô đột nhiên hét lên thì cũng thu tay về quay người định bỏ chạy nếu như là bình thường thì dư tô có lẽ đã trổm dậy đuổi theo thế nhưng bây giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này chạy mất may mà vương đại long không sao các bác sĩ tới kiểm tra cho vương đại long Khi Hồ miêu và hồng hóa tới nơi, Dư Tô kể lại chuyện cho bọn họ. Vậy là hai người quyết định sẽ thay phiên nhau ở lại trong non. Thấm thoát một tháng trôi qua. Vương Đại Long vẫn không tỉnh lại. Còn khi này thì Dư Tô đã xuất viện. Việc đầu tiên cô làm là đến thăm mộ Bạch Thiên. Đường cổ lái xe đưa cô đi. Suốt cả chặng đường hai người đều im lặng. Cho đến khi đất trời lất phất mưa. Sao hợp với lòng người thế? Bì mộ của Bạch Thiên có ảnh khi cậu ta còn sống, nở một nụ cười rạng rỡ, có khắc tên thật của Bạch Thiên là Trịnh Nghị. Ở bên dưới có một hàng chữ nhỏ, đường cổ chỉ hàng chữ nói. Đây là câu cửa miệng của cậu ấy khi còn sống. Tôi là công dân, tuân thủ pháp luật. Dư Tô lẩm bẩm, không nén được mà mỉm cười. Cười được một nửa, cô bất chợt thấy sống mũi cay cay. Dư Tô chớp mắt, thầm nghĩ về sau liệu có phải cô sẽ thực sự trải qua sinh ly tử biệt với họ hay không. Trước đó, mọi người lần lượt tham gia vào màn chơi số 14, Dư Tô đã trải nghiệm cảm giác này một lần. Thật sự là quá đau lòng. Cô đặt bó hoa tươi xuống trước mộ, im lặng đứng một hồi, rồi bỏ đi theo đường cổ. Không biết có phải là do tai nạn giao thông khi trước hay chăng, mà đường cổ lái xe vô cùng cẩn thận. Anh ta nhìn thẳng về phía trước Không hề phân tâm trò chuyện với Dư Tô Dư Tô đột nhiên nghĩ Nếu khi ấy mình không hỏi Bạch Thiên Liệu anh ta có còn sống hay không? Nếu cô ngăn phong đình đi mua nước Liệu anh có còn sống hay không? Khi ở viện Cô đã ngăn kẻ lạ mặt ra tay với Vương Đại Long mà Dù không biết là ai Nhưng Dư Tô hoàn toàn có thể ngăn hắn lại mà Chẳng lẽ Mục đích của màn chơi này là ngăn Không cho bạn bè và người thân của mình chết Dư Tô nhớ lại quy tắc của màn chơi Luật chơi duy nhất Hãy sống sót Sống sót Hàm ý nơi con chữ không hề đơn giản Dù có là ai Thì nhiệm vụ của mình cũng xuất hiện quy tắc này Ý nghĩ đầu tiên Cũng sẽ nghiêng về Màn chơi yêu cầu mình phải sống Thế nhưng màn chơi đâu có nói rõ đâu Sống sót Rất có thể mang ý nghĩa là cô ngăn cái chết của mọi người Để họ được sống Không đúng Dư Tô phủ định, nếu như đây là luật chơi, thì đã có đến hai người chết rồi đó. Nhiệm vụ của cô thất bại mới đúng chứ. Hay là màn chơi cho cô nhiều cơ hội. Lượng người sống sót lớn hơn người chết, thì màn chơi vẫn được tiếp tục. Dư Tô đang chìm trong suy tư. Chiếc xe ô tô đã chậm chậm dừng lại ở bãi đỗ trung cư. Đường cổ cùng bước xuống. Lúc đi đến thang máy lên tầng, anh ta mới nói. Tôi đi tìm giúp cô một bác sĩ tâm lý rồi Khi nào cô đến gặp đi Dư tô lắc đầu Không, tôi không bị bệnh gì cả Không mắc bệnh tâm lý Mới phải đi gặp bác sĩ tâm lý đó Đường cổ nói Cô phải giải quyết vết thương cứ ủ nữ Ở trong lòng mình đi Dư tô cúi đầu Ngón tay phải của cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn Trong khoảng thời gian này cô đã thành một thói quen Thường xuyên chạm vào nó Phải chạm vào nó cô mới có thể yên tâm được vài giây sau cuối cùng cô ngẩng lên thở dài được rồi ngày mai tôi sẽ đi một tiếng tinh vang lên thang máy đã tới nơi cửa thang máy khép chặt chậm chậm mở ra đường cổ bước vào trong À, một lát nữa tôi sẽ báo cho bác sĩ dư tô vừa định bước đi thì bất chợt một kẻ lạ mặt xông ra từ góc của thang máy cô kinh hoàng mở chừng cặp mắt cô hét lên cẩn cẩn thận Đường cổ theo phản xạ, nhanh nhẹn tránh sang một bên. Bấy giờ dư tô mới nhìn thấy trong tay của kẻ lạ mặt kia đang cầm một con dao. Đường cổ có thể nhanh chóng né được một đòn. Tung cho kẻ kia một cú đạp. Kẻ này lùi về đằng sau, mấy bước, lưng đập vào vách của thang máy. Dán cho kẻ này thêm một đấm vào mặt, đối phương kêu lên đau đớn, khóe miệng bật máu. Nhân lúc kẻ này không còn sức phản kháng, đường cổ dùng cả hai tay túm lấy cổ của hắn. Vặn cổ tay đoạt lấy con dao Dư tô thở phào nhẹ nhõm Định tiến vào thang máy Nhưng vừa nhấc chân lên Thì cô đã thấy cửa thang máy nhanh như chớp Khép chặt lại Dư tô sững ra một giây Cửa thang máy như mà là một cái miệng khổng lồ Của một con quái vật đang khép Sau đó Màn hình hiển thị trên thang máy từ từ đi Từ tầng hầm lên Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lên đến tầng mười năm Đầu của dư tô ong lên Tim cô đập thình thịch Máu trong người của cô Cuồn cuộn Còn thân hình cô lạnh ngắt Cô đoán được tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy ra Khi con số trên màn hình điện tử Lại sụt xuống vun vút Hai chân của Dư Tô mềm nhũn, Cô ngã vật xuống Dư Tô nghe từ chiếc thang máy đang đóng chặt Có một tiếng địch Đinh tai vọng ra Sau đó Sau đó tất cả chìm vào trong im lặng Dư Tô lắp bắp Không <cười> Không. Không. Không Không Là dạ thôi Tất Cách tập một quyền 10. Kính thưa quý vị và các bạn. Liệu rằng là thật sự nhiệm vụ của Dư Tô chỉ ở trong cái phòng khám kia? Hay là nhiệm vụ vẫn còn đang tiếp tục? Dù cho nó có là thế nào thì những thứ này dường như đang tấn công tinh thần của Dư Tô rất là dữ dội. Liên tục cướp đi những người thân ở bên cạnh. Phải sống để nhìn những người gần mình nhất. Những người mình yêu thương nhất Lần lượt chết đi Đó là một nỗi đau khôn cùng Có lẽ là không có một cái nỗi đau nào Có thể bằng Cái này thì có lẽ rằng là Không ít người Chúng ta ở đây có thể cảm nhận được điều đó Khi tôi nói đến Đúng không? Vậy dư tô sẽ vượt qua tất cả như thế nào Đâu là thật Đâu là giả Chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau Xin chào và hẹn gặp lại